Trường 66. Ra khỏi cửa chính của khu sân bay Quan Kiện đứng lại một lát, lòng anh lưu luyến khôn nguôi. Ông Ramajuri sau khi giải quyết xong mọi việc ở Giang Kinh đã đặt mua vé máy bay cùng Yasuyaki Satiko và Toko Java trở về Nhật Bản. Quan Kiện và mẹ Yasuyaki Satiko ra tiễn, họ cùng dặn dò và vẫy tay chào từ biển. Nhành thật Tất cả cứ như mới chỉ trong khoảng, khoảng khoát Một chiếc Boeing 747 gầm vang bay trên đầu Quan kiện thầm nghị Thấy là họ đã ra đi Ông bỗng cảm thấy Anh bỗng cảm thấy những nỗi kinh hại Phải trải qua gần đây Những tai họa mọi người cùng chịu đựng Lại khiến anh có phần bình rịnh Với cái tổ thí nghiệm đã tan thành mây khói Bỗng một giọng nữ sinh lãnh lót vang lên Ở phía sau anh Định hôm nào em mời, mời em đi ăn sushi, nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé. Quan kỳ ngạc nhiên xoay người lại, Âu Dương Sang đang cười tươi như hoa, lòng anh thấy bâng khuâng Vĩ Thanh, đêm lạnh tuyết rơi, khu buồn bệnh của Bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Y Giang Kinh, hết tỉnh mệnh, các tuyến hành lan dài hôn hút, cũng tối như màn đêm ngoài kia thỉnh thoảng mới chợt thấy một vài cái bóng trắng mờ mờ áo ảo ra vào phòng làm việc hoặc buồn của bệnh nhân. Nơi tận cùng của hành lang tầng 3 là phòng làm việc của bác sĩ lưu trú bệnh viện. Một mình quan kỵ ngồi đó, cầm bút viết mãi miết. Sau khi tuyển Sama Yuji, Satiko và các bạn Nhật Bản về nước, anh lại trở về cuộc sống sinh viên, phản lặng. Những tuần lễ với biết bao xáo trộn vừa qua, ít nhiều đã ảnh hưởng đến việc thực tập. Lúc ban ngày anh lại nhận thêm một lô bệnh án mới, anh cứ hì hụt viết cho đến tận lúc này. Ngồi lâu, các vết thương do mảnh thủy tinh đâm vào lưng, khi ở trung tâm nghiên cứu mấy hôm trước, lại bắt đầu thấy nhức, Vết thương ở cổ tay và khiểu tay cũng bắt đầu lên tiếng. Anh đành đứng dậy thư giãn một lát. Ngoài cửa sổ tuyết tăng rơi, Trận tuyết lớn nhất ở Giang Kinh kể từ đầu mùa đông đến giờ. Dưới ánh đèn đường, những bông tuyết đang rơi lấp lóa như một thứ ánh sáng tối tăm Anh nhớ đến cái buổi tối tuyết rơi năm ngoái, giữa giờ tự học của Hoàng Thi Di, sánh bước ra cổng trường ăn bánh gối. Trên bàn một đĩa tương ớt đo đỏ, bên cạnh bàn có một khuôn mặt tươi trẻ ửng hồng. Giờ này nàng đang ở đâu? Ở trên thiên đường giữa những áng mây. Nàng có miễn cười không? Có nhớ đến mình hay không? Hay là nàng lại trở về với nhân gian Và đang ở cái thế giới trắng xóa ngoài kia? Xa xa phía trước cửa khu nhà Suối tóc dài trải xuống Tắm áo gió màu đen Chính là thi Di. Quan kiện dụi mắt Rồi nhìn lại xuống dưới sân Đêm khuya đã hết giờ thăm bệnh nhân từ lâu Bốn bề vắng ngắt Dù có một cô gái như vậy tóc dài mặc áo đen thì cũng phải là đặc biệt. Có nhiều người như thế, nhưng dường như anh có thể khẳng định bóng người vừa rồi chính là Thi Di. Có lẽ bác sĩ Du Thư Lượng nói không sai, mình vẫn có ảo giác hoặc vật mắt chứng bệnh tâm thần phân liệt mức độ nhẹ. Rất nhanh, người ấy đã xuất hiện qua cửa khu nhà, nhưng đứng trên này anh chỉ nhìn thấy cái lưng của người ấy. Đó là Hoàng Thi Di quan kiện không thấy nhầm cái bốc giác của nàng Yasu Yaki Satiko thì rất giống Thi Di nhưng đã trở về bên kia biển đông chính anh đã ra sân bay tiễn cô vậy thì có thể là ai Thi Di tim anh bỗng đập rất gấp miệng lẩm bẩm Thi Di anh sầu cửa chạy ra không kịp mặt cáo khoát không thể chờ ở thang máy anh chạy bộ xuống cầu thang Thi Di đang đứng trên sân đài tuyết quay lưng về phía cửa, vóc giác mảnh mai, một thiên sứ choàn áo đen. Thi gì? Quang kiện bất giác kêu lên, nghe thấy tiếng gọi nàng từ từ quay lại, trên khuôn mặt sẽ là nụ cười bình lặng hay vẫn đụng nét bi thương. Thì ra là Yasuyaki Satiko. Anh không biết nói sao, im lặng vì mừng vui bất ngờ, vì ngượng ngùng hay vì thất vọng. Em đang định gọi di động cho anh. Yasuyaki Satiko dơ chiếc máy di động lên Rồi lại nhìn vào người bảo vệ đang trực ban ở cửa Họ không có cho em vào Nói là đã hết giờ vào thăm bệnh nhân Yasuyaki Satiko chào em Anh không biết nên nói gì Em quên à, anh đã từng nói với em rằng Có thể vào bằng lối đi Qua nhà ăn ở phía Tây Yasuyaki nói Em nhớ sao được Em cảm nhận về phương hướng rất kém Đâu là phía tây của tòa nhà Em cũng không thể nhận ra Quan kiện hơi ấy nấy rồi cười nói Tại anh nói không rõ mấy Anh tưởng em vẫn đang ở Tokyo Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện được chứ Anh không mặc áo khoác Không thấy rét hay sao Yasuyaki Satiko tư cười rồi dịu dàng nói Quan kiện gõ gõ lên trên đầu mình Ôi anh lú lặng hết cả Sao cứ để em đứng ngoài trời tuyết lạnh như thế này Anh nói với người bảo vệ mấy câu Rồi cả hai cùng bước vào đại sảnh của khu nhà Các vết thương của anh đã ổn chưa Yasuyaki Satiko quan tâm hỏi Khiến anh lại cảm động Ồ chỉ say sức nhẹ thôi mà Không có gì đáng kể Tại sao em mau chóng trở lại ngay thế Thực ra hôm anh ra sân bay đưa tiễn Giọng Satiko trầm lắng Vào lúc anh quay đi thì em bỗng cảm thấy Ở Giang Kinh có những điều khiến em không thể nào rời xa Cô cúi đầu, Quan Kiện không nhìn rõ ánh mắt và vẻ mặt của cô Lòng anh chợt bâng khuâng vô hạn Anh biết mẹ em vẫn ở Giang Kinh Quan Kiện hiểu rằng mình vẫn hay thế này Thừa biết là mình quá ngố mà vẫn cứ nói ra Yasuyaki Satiko ngước mắt lên gượng cười Đó chỉ là một phần lý do Hôm đó trở về ký ô tô Em cứ dây dứt mãi Có nên quay trở lại để hỏi anh không Em đang muốn cùng mẹ em định cư Ở gian kinh này Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Quang Kiện Thế thì hay quá Quang Ngân Quang Kiện không nhận ra là mình đang nói gì Yasuyaki Satiko khẽ thở dài Nhưng vừa rồi anh gọi Thi Di Đã khiến em giải tỏa được mâu thuẫn Ở trong lòng Cô bỗng im lặng một hồi lâu Chúng ta đều cần có thời gian Có lẽ em nên rời nơi này Bây giờ lại đến lượt Quang Kiện lại im lặng Lòng anh rối bời Yasuyaki Satiko lên tiếng trước Thôi em phải đi đây Mẹ em đang ở nhà chờ em về Ừ em về thật ư Quang Kiện gắn tỏ ra trấn tĩnh. Lúc này anh mới nhận ra rằng Mình cũng đang bệnh rịnh Có nên nếu dẫn nàng thấy không Anh biết nếu lúc này anh nói ra Thì nàng sẽ nhận lời ở lại Yasuyaki Satiko gật đầu mỉm cười Mẹ em vẫn làm giáo viên ngoại ngữ ở Đại học Giang Kinh Em sẽ còn sang thăm mẹ em Chúng ta vẫn còn có dịp để gặp lại nhau Em nhớ thường xuyên gửi thư và giữ liên lạc nhé Quan kiện đã thấy hơi dễ chịu hơn Em mong anh luôn vui vẻ Yasuyaki Satiko khẽ nói Sau vụ án được làm sáng tỏ Anh đã vui lên rất nhiều Tất cả đều suôn sẻ. Quan kiện bỗng cảm thấy từ khi từ biệt Mà nói mấy chuyện này thì quá là nặng nề Bèn mỉm cười Anh cũng mong em luôn vui vẻ Thôi nhé em đi đây Yasuyaki Satiko chìa tay Quan kiện bắt lấy tay nàng thật chặt Bàn tay thôn của nàng mềm mại lạ thường Quan kiện như hơi ngớ ngẩn Hồi lâu chẳng thể buông ra Có nên nếu giữ nàng hay không? Khi quan kiện dường như đang ngây ngất miên man, thì bỗng thấy một con côn trùng bay lại đậu giữa nơi bàn tay đang giao nhau. Thân nó chập chờn lóe sáng dưới ánh đèn hơi tối. Đôm đớm, con đom đóm, con đom đóm vẫn hay xuất hiện ở những nơi chết chóc. Quan kiện run mình, rụt phát cái tay lại, khiến Yasuyaki Satiko giật mình, mặt đỏ lần. Anh, con đom đóm, anh kêu lên đau. Yasuyaki Satiko nhìn khắp xung quanh Không thấy bóng dám con đom đớm nào cả Hình như anh lại tưởng tượng ra thì phải Trời rét thế này Làm gì mà có đom đớm nào bay lượng Quan Kiện cũng lấy làm lạ Đúng là không thấy có con đom đóm nào cả Anh Trấn tĩnh trở lại rồi nói Để anh tiễn em Anh không mặc áo khoát Người thì đang bị thương Đừng nên để bị lạnh thêm Ngoài cổng đã có taxi hoặc xe buýt mà Yasuyaki Satiko lắc đầu quậy quậy Cô tỏ ra rất kiên quyết Rất cảm ơn em đã giúp anh Và cùng anh điều tra ra hôn thủ đã giết hại Thi Di Đó là câu cuối cùng anh nói với Yasuyaki Satiko Satiko ngẩn đầu lên cười cười rồi nói tạm biệt Quay người bước đi nàng bước đi rất chậm Hình như mặt đất tài tuyết này Có những sợi tơ vấn khó bề mà gỡ ra nổi Nàng cứ thế mà đi một đoạn Rồi nàng rảo bước và chạy nhanh dần Hình như nàng muốn chạy trốn khỏi ánh mắt của Quang Kiện Có nên nếu giữ nàng ở lại Lúc gần ra đến cổng bệnh viện Nàng bỗng đi chậm lại Giống như là mặt biển thủy triều đã rút Tất cả trở lại phẳng lặng Quang Kiện lại thấy đầu mình căng lên ong ong Khi anh đang dây dây hai bên Thái Dương Thì bóng Satiko đã tan bí Trong màn tuyết rơi đầy trời Anh thầm thở dài Anh cứ đứng mãi ở cửa khu nhà rất lâu Rồi bỗng nghe văn vẳng một giọng hát Không mấy rõ tiếng Hình như một anh chàng say rượu đang hát Cái giọng này sao nghe quen quen Chính là Torokava Anh ta cũng quay lại nơi đây ư Có lẽ Torokava là anh chàng xí tình thật sự Anh ta vẫn đang theo đuổi Yasuyaki Satiko thì phải bất chợt tầng trên có tiếng kêu thét lên. Quan kiện chột dạ, vì đó là giọng của Âu Dương Sang. Quan kiện là người bảo vệ, chạy ao lên cầu thang. Anh chạy đến phòng làm việc của mình ở tầng 3, thấy cửa đang mở. Âu Dương Sang đang đứng ngay người trước bàn làm việc. Anh bước lại gần, bên trên có một hồ sơ bệnh án mà lúc nãy anh vừa mở ra. Có một chồng sách được xếp ngay ngắn, đó là chồng truyện tranh Bìa bằng tiếng Nhật, hết quen thuộc Siêu thám tử cô nan. Siêu thám tử cô nan, bản in đầu tiên Âu Dương Sàng chỉ xuống sàn nhà Cô lặng đi một hồi lâu rồi mới nói Nhìn kìa, tấm thiếp Quan kiện cúi xuống nhặt tấm thiếp đẹp ngột nà Trên đó có ính biểu tượng hoạt hình cô nan Mở ra, anh thấy bên trong có dòng chữ được đánh máy ngay ngắn Chửng chạp, bạn có vui không? kí tên gia các thắng nam. Anh bảo vệ cũng đã chạy lên đến nơi, tay cầm dùi cui cao su và đèn pin, vội vã hỏi ngay: "Xảy ra chuyện gì thế?" Âu Dương Sang lại nói: "Cái phong bì nữa, dưới sàn lại có thêm một cái phong bì, có vẻ như dùng để đựng tấm thiệp." quan kiện nhẹ nhàng cầm lên, thấy bên trong có một vật nhỏ và dài dài. Trong phòng đang có đèn, nhưng anh bảo vệ đã rọi đèn pin vào quan kỳ mở phong bì lấy bật đó ra một lưỡi dao giải phẫu rất mạnh sắc nhọn lóe lên một tia sáng dưới ánh đèn pin